Lôi cương Nữ tự áo tím khẽ run lên Không biết vì sao Khi nghe thấy hai chữ này Tim nàng không khỏi đập nhanh hơn Một tình cảm khó lòng biểu đạt cuộn lên trong lòng Tên là lôi cương sao Lôi hư, lôi thải Trong mắt nữ tự áo tím không biết sao lại rơm rớm nước mắt lẩm bẩm nói Sư Tôn trước đây đã cứu tỷ từ trong mộ ra Trên bi mộ đó khắc ác thê tử vận chi mộ Vì tỷ bị hư hỏa nuốt mất thần hồn Nên Sư Tôn đã đưa tỷ vào trong hỗn hư châu Không ngờ tỷ lúc đó đã có mang rồi Nữ tử trẻ tuổi chậm chậm kể lại Gương mặt nữ tử áo tím lộ ra vẻ thốn khổ Trong lòng dâng lên sự bất an khó hiểu. Ta tên tử vận sao? Nữ tử áo tím chậm chậm hỏi. sau gian nhà? Hai thân ảnh nhỏ nhắn đang xuyên nhanh thoang thoát trong khu rừng mênh mông sâu thẳng. Vang lên những tiếng gọi nhau ríu rít chân chất. Ngây thơ. Ca ca chậm lại một chút thả nhi theo không kịp. Một tiếng gọi non nước vang lên. Cô bé tên Thải Nhi thở hồng hột đứng tại đó. Người hơi uống công mà gọi. Cậu bé tóc đen như mực. Thân mặc y phục đen dừng lại. Ngoãn nhìn cô bé sau lương. Mày kiếm khẽ nhíu lại. Nếu có ai ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc. Đôi mắt cậu bé này giống như ngọc đen không có lòng trắng, cả người toát ra khí chất âm hàn. Cậu bé nhìn cô bé, mở miệng nói: "Thả Nhi, cho muội tu luyện thêm. Lúc nào cũng ham chơi." Rõ ràng là muội muốn đến chơi, còn nói với mẫu thân là ta muốn đến. Cậu bé vờ như không vui nói: "Được rồi mà." Hết lần này Thải Nhi sẽ quay về tu luyện chăm chỉ. Ca ca, dẫn Thải Nhi đi chơi nha. Thải Nhi nũng nịu nói. Cậu bé bất đắc dĩ đành lắc đầu đáp. Hừ, lần sau còn không tu luyện, ta sẽ không dẫn muội đi chơi nữa. Hơn nữa, ta còn phải nói với mẫu thân là mỗi lần nào cũng đòi đi chơi. Nhi nghe vậy khẽ biểu môi nói. Hừ hừ hứ, không dẫn đi thì thôi, Thải Nhi đi chơi một mình, Thải Nhi không thèm chơi với ca ca nữa. Nói xong, Thải Nhi chạy về hướng ngược lại của khu rừng. Cậu bé nhìn thân ảnh cô bé biến mất trong rừng rậm, khẽ nhíu mày trên mặt có sự trầm ổn không hợp tuổi. Thấy Thải Nhi không xuất hiện như cậu tưởng tượng trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Sau một khắc g r u v w w Một tiếng gầm gừ vang lên từ hướng Thải Nhi chạy đi Sắc mặt cậu bé đại biến Thân thể vội vã đạp không bay về hướng Thải Nhi Tốc độ nhanh như hư ảnh Như hữu mị Khi cậu bé đến nơi Một con hung thú hồng hoang thể hình to lớn đến trăm trượng Hai con mắt ngập vẻ tà ác đang dán chặt vào cô bé đang nằm run lẫy bầy trên mặt đất. Hung thú này thân thể khổng lồ. Mình trâu, đuôi rắn, đầu rồng, toàn thân bao phủ vẫy màu vàng đất. Quái dị vô cùng. Còn một con thần thú hình dạng con hổ màu tím đang thủ hộ bên người cô bé. Mắt nhìn chầm chầm vào hung thú trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ đại ngư ngư dám cậu bé vội bay đến đùng đùng nổi giận nhìn chằm chằm con hung thú trăm trường đó tức giận quá. thanh âm tuy còn chút non nước nhưng lại ẩn chứa sát khí vô hạn sau lưng cậu bé hiện ra hắc vũ hủy dị hắc vụ này ngưng tụ thành một ngọn lửa màu đen Ngọn lửa này không ngờ ẩn chứa sự âm lạnh ở dị Hung thú này lùi lại mấy bước Trong con mắt to lớn lộ ra vẻ khiếp sợ Thoái lui mấy bước phát ra tiếng gầm nhẹ Đại ngưu rời khỏi đây Nếu không đừng trách ta không tha cho ngươi Cậu bé đến bên cạnh cô bé Lông mày dựng lên thấp giọng quát Gương mặt non nước đầy vẻ cảnh cáo Đôi mắt màu đen nhánh của cậu lúc này như một ngọn lửa đen bùng lên thiêu đốt Hung thú nghe vậy trong mắt hơi do dự Cuối cùng sợ sệt nhìn ngọn lửa màu đen trong lòng bàn tay cậu bé Gầm gừ khẽ mấy tiếng Rồi không cam lòng lui vào biến mất trong rừng Thấy hung thú rời đi rồi Cậu bé mới thở vào nhẹ nhõm Hắc vụ lượng lờ quanh người dung nhập vào nội thể, hư hỏa trên tay cũng từ từ tiêu biến. Cậu bé ngồi xuống, cưng chiều nhìn thải nhi nói: "Xem muội còn muốn chơi nữa hay không? Mấy tên lớn đầu này tuy sợ ta, nhưng lại không sợ muội. May mà có đại hổ bảo vệ muội, nếu không muội sớm bị chúng ăn rồi." Nói xong cậu bé cảm kích nhìn sang con hổ màu tím Con hổ màu tím gầm nhẹ một tiếng Nhìn về phía hung thú rời khỏi Liền gầm một tiếng rồi bay lên bầu trời Biến mất không giấu vết Thả nhi tuổi thân đứng dậy Nhìn qua cậu bé một cái tức giận bất bình nói Không công bằng, không công bằng Sao chúng sợ huynh mà không sợ muội? Hừ, bảo muội tu luyện muội không nghe, đợi muội tu luyện rồi thì chúng sẽ sợ muội. Cậu bé đáp. Thật sao? Thải Nhi ngẫm đầu nhìn cậu bé, hỏi, "Ờ." Cậu bé nghiêm túc gật đầu. "Được." Vậy Thải Nhi cũng đi tu luyện. Sẽ có một ngày muội sẽ dạy bảo mấy tên to đầu đó một trận. Hừ. Dám dọa Thải Nhi Thải Nhi nắm chặt bàn tay hồng hào Đáp Được rồi Kaka tin rằng Thải Nhi nhất định có thể dạy bảo mấy tên to đầu đó Thải Nhi đi tu luyện đi đã Cậu bé tươi cười kéo bàn tay nhỏ bé của Thải Nhi theo đường cũ trở về Cùng lúc đó Tại một dưới có tên là Thái Cổ Nơi giết chóc ngang tàn Giết người như ngón này Một kỳ tài ngút trời Bằng vào thực lực mạnh Hiếu sát cực độ Danh chấm thái cổ Tên hắn chỉ có một chữ ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Chương 658 hạo Huyền Đại Tôn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 658 hạo Huyền Đại Tôn. Nhóm dịch me trai em. Phía Tây vô thượng giới. Lôi cương vác hư kiếm trên hai vai đi bộ. Mỗi bước đi của hắn đều ngập đến đầu gối. Toàn thân vẫn nhảy nhại mồ hôi như trước. Cơ thịt khắp người căn phòng lên. cứng rắn như sắt thép. Lúc này, hắn đã có thể chịu đựng được trọng lượng khủng khiếp của hư kiếm. Đây là sự cường hóa đổi lại từ mười bình hổ mục kim nhũ cùng mười năm thời gian. Hít sau một hơi, lôi cương vứt hư kiếm vào trong u giới. Toàn thân rã rời nằm xuống đất. Hít thở không khí một cách tham lam. Sau khi nuốt vào một giọt hổ mục kim nhũ, Hắn mới chậm chậm đứng lên. Tay không tất sắc bắt đầu đánh quyền ngay tại chỗ. Âm ầm, Trong xương cốt hắn phát ra tiếng vang như tiếng sấm rền. Cơ thịt toàn thân động liên tục. Một quyền chậm chậm đánh ra. Tiếng không khí nổ lại vang lên. Một kình quyền như đạn pháo bắn vụt về phía trước. Một lúc lâu sau, xa xa truyền đến tiếng huyền oàng. Sau một hồi phát tiết lực lượng trong cơ thể, lôi cương hít sâu một hơi ánh mắt lóe sáng trong lòng thầm nói. Tam trọng trình đã là cực hạn lúc này rồi. Mà phân thân hệ thổ chỉ mới dung hòa hài cốt liền có thể phát ra bác trọng trình. Hài cốt lúc sinh thời rốt cuộc đã đạt đến trình độ kinh khủng thế nào? Nếu dung hòa toàn bột, vậy thì lực lượng của phân thân hệ thổ ai có thể chống đỡ được? Lôi cương không dám tưởng tượng. Lúc này, sức mạnh của bản thân ở vô thượng giới sợ là không ai sánh bằng. Nhưng đứng trước hài cốt của phân thân hệ thổ thì còn chưa bằng đứa trẻ mới sinh. Tuy không biết bộ hài cốt đó có phải là chủng tộc mà tôn sư cổ đạo đã nói hay không? Có điều có thể đạt đến trình độ như vậy. Hiển nhiên là bất phàm. Thực lực của hắn chắc chắn đã đạt đến trình độ thông thiên. Không biết ta có cơ hội đạt đến được trình độ này hay không? Lôi cương thầm nói, lập tức hắn dâng lên động lực mới. Lần nữa đem ra hư kiếm, vác lên vai. Hư kiếm vừa chạm vào vai lôi cương, một trọng lực khổng lồ khiến bắt thịt hắn vạn vẹo, cơ thịt trên mặt run lên một lát. hít sâu một hơi, lôi cương lê bước đầy khó nhọt, bịch, một tiếng va chạm vang lên. Lôi cương đạt ra một chân, rồi bắt đầu hít thở tiếp. Thân thể phải chống đỡ trọng lực vượt quá sức chịu đựng của mình. Khiến cơ thịt toàn thân hắn run lên bần bật. Lôi cương gầm nhẹ một tiếng không cam lòng, lần nữa bước thêm một bước. Thân thể lôi cương hơi lắc lư, đầu gối ngập vào trong đất cả người đã lần nữa tắm trong mồ hôi. Lôi cương thở ra một hơi khí độc vứt hư kiếm vào trong giới chỉ, thân thể chật thả lỏng. Ngã xuống mặt đất Ngước nhìn bầu trời Lôi cương thầm nói Rèn luyện gian khổ như vậy Nếu không có hồn thể mạnh mẽ Thì đúng là không cách nào đạt đến được Mức độ khủng bố như vậy Không biết Chủng tộc đó luyện chế thế nào Trăm vạn trọng kiếm Mà mới chỉ là vũ khí sơ cấp Lẽ nào trời sinh Bọn họ đã sở hữu Sức mạnh mạnh như vậy sao Tại sao chủng tộc mạnh như vậy lại biến mất? Cứ luyện như vậy cần bao lâu? Lôi cương than thở, bất chợt, tay hắn khẽ động, cẩn thận lắng nghe. Sư Tùng Các đại thể lực vô thượng giới đều liên hợp lại nhưng lúc này lại không có tin tức gì của thanh niên vác kiếm. Lẽ nào hắn sợ liên minh? Đã trốn mất rồi. Một tiếng nói khó lý giải tự xa vang lên. Trốn rồi. Làm sao có thể? Đạo gia bị diệt, đạo hư, lão tổ đạo gia lại không có bất kỳ tin tức gì. Đây nói lên điều gì? Đạo hư rất có khả năng đã bị thanh niên vát kiếm giết rồi. Trả lời sự khó lý giải đó là một thanh âm già nuôi. Lôi cương ngồi dậy, ánh mắt lóm sáng, các đại thế lực đạt liên hợp lại rồi. Một lúc lâu sau, lôi cương cười nhạt một tiếng, liên hợp lại càng tốt, đỡ mất công đi diệt từng tên. Có điều, giờ vẫn chưa phải lúc. Thù, sớm muộn gì cũng phải báo. Nhưng lực lượng của bản tôn vẫn cần phải nâng cao à. Lập tức lôi cương ngồi bàn tọa trên đất Bắt đầu vận hành ngũ hành thể tu hồi phục Sau chốc lát lôi cương mở mắt ra Lần nữa lấy ra hư kiếm bắt đầu việc tu luyện biến thái Khi lôi cương từng bước đi đến được thành đạo hư Đã là một năm sau đó Lúc này cơ thịt toàn thân lôi cương căng lên Như ẩn chứa sức mạnh hội thiên Thân cao sáu thước Làm lôi cương trông như hạt giữa bầy gà Toàn thân tỏa ra khí thơm hậu Khiến người khác không dám lại gần Lôi cương thu hồi hư kiếm Tiến vào trong thành đạo hư Lần này hắn dự định đến thành vạn tượng Tuy tử vẫn đã mất Nhưng hắn biết Mình không thể phụ tấm lòng của chỉ sang Đi vào thành đạo hư Lôi cương phát hiện thành đạo hư hôm nay không còn sầm uất như trước nữa, phần lớn tất cả cửa hàng đã đóng cửa. Suy xét một lúc, hắn liền phản ứng lại, cười khổ rồi ngồi lên truyền tống trận đến thành vạn tượng. Đến thành vạn tượng, Lôi cương trực tiếp đi đến cửa của tổng bộ vạn tượng các thấy tám tên thủ vệ, hắn khẽ nhíu mày. Vào đi Một tiếng nói tan thương vang lên bên tai lôi cương tám thủ vệ cũng đồng thời nhìn hắn Lôi cương chần chừ trong chút lát liền chậm chậm đi vào Tám thủ vệ cũng không ngăn cản chỉ kinh ngạc đánh giá hắn Vào bên trong lôi cương chật ngẩn ra Nhìn thân ảnh đứng phía trước trong mắt trở nên dịu dàng nhẹ giọng nói Chỉ sang Tay phải chỉ sang bịt chặt miệng. Trong mắt rương rưng nước mắt. Nghe thấy tiếng của lôi cương. Chỉ sang chật chấn động. Thân thể hóa thành một đạo thân ảnh lao về phía lôi cương. Huynh đến rồi. Ôm chặt lấy lôi cương. Giọng chỉ sang khẽ run rẩy nói. Trong hơn trăm năm nay. Chỉ sang sống rất khổ sở. Mỗi ngày đều đang mong ngóng lôi cương đến. Ngày lại ngày qua đi. Cho đến hôm nay. Đã là 150 năm rồi. Để muội phải đợi lâu rồi. Lôi cương nhẹ nhàng vuốt tóc chỉ sang. Dịu dáng nói. hừ Một tiếng hừ lạnh vang lên. Một nam tử trung niên áo vải hiện ra. Sắc mặt lạnh lùng nhìn lôi cương. Có điều. Trong mắt lại chứa đựng sự tán thưởng cùng với mừng rỡ Chỉ sang vội vàng lao khô nước mắt buông lôi cương ra Nhìn lại phía sau Thấy nam tử trung niên liền nói Phụ thân Phụ thân Lôi cương đánh giá nam tử trung niên này Trong lòng sững sốt Người này lại là phụ thân của chỉ sang Lôi cương còn nhớ lần trước lúc đến đây Mình đã từng gặp phải người này liền rời khỏi Không ngờ lại là phụ thân của chỉ sang Nhớ lại hôm đó Lôi cương vội vàng nói Tại hạ lôi cương ra mắt bá phụ Tiểu tử Ngày đó không phải thấy ta liền chạy sao Hôm nay không chạy nữa à Vạn giả giọng lạnh lùng nói Hắn biết lôi cương tiêu diệt thiên gia Đạo gia xong Nào còn dám khiêu khích lôi cương nữa. Lúc này. Chẳng qua là vấn đề thân phận. Thân phận hắn không phải là các chủ vạn tượng các nữa, Mà là thân phận phụ thân của chỉ sang. Lôi cương khó xử cười đáp. Xin bá phụ thứ lỗi. Hôm đó tại hạ có việc gấp. Sắc mặt vạn cứng đờ gật đầu. Nhìn quanh một cái rồi nói. Tiểu tử, không tồi, không tồi, đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Vạn nhìn chỉ sang đang muốn nói gì một cái nói. Lẽ nào ta còn có thể bắt cóc hắn chắc? Nói rồi, sắc mặt trở nên hơi có vẻ ngưng trọng. Lôi cương lưỡng lự một lát, dịu dáng nói. Chỉ sang, lát nữa ta sẽ đi tìm muội Chỉ sang gật đầu. Vạn vung tay phải lên Mang theo lôi cương biến mất khỏi chỗ đó lưu lại chỉ sang đang cười nhẹ Nàng đã nhìn ra sắc mặt của vạn Phụ thân đã gần như đồng ý mình và lôi cương rồi Có điều Chỉ sang không hiểu nổi Phụ thân vì sao nhìn lôi cương lại tràn đầy vẻ khó tin Hơn trăm năm nay Chỉ sang chưa từng bước ra khỏi vạn tượng các Sợ rằng mình vừa rời đi thì lỡ mất lôi cương đến Vì vậy mọi việc phát sinh trong hơn trăm năm trở lại đây Nàng hoàn toàn không biết gì hết Sâu trong vạn tượng các trong một tiểu viện Lôi cương và vạn hiện ra trong tiểu viện Không đợi lôi cương tra xét bốn phía xong Vạn đã mở miệng nói Tiểu tử tiêu diệt thiên gia Giết đạo hư, diệt đạo gia, ngươi thật không tồi. Ngươi có biết là, hành động này của ngươi đã đánh rắn động cỏ không? Hơn nữa còn bại lộ thân phận của ngươi. Toàn bộ mấy đại thế lực ở vô thượng giới đều đã liên kết lại. Giờ ngươi muốn diệt họ cũng có chút khó khăn rồi. Liên kết lại rồi sao? Vậy càng tốt ta khỏi phải đi diệt từng tên một. Lôi cương không để tâm nói Tiểu tử Không đơn giản như vậy đâu Tuy ngươi đã bắn chết đạo hư Nhưng bọn họ hội tụ ở trận tôm Có trận pháp của trận Long thiên Dù thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa Đối diện với trận pháp nếu không có chuẩn bị Thì cũng sẽ trở tay không kịp Sắc mặt vạn nghiêm túc trầm giọng nói Trận Long Thiên Ánh mắt lôi cương lón lên Đồ đệ thứ bảy của sư tôn trận uy cổ quân Là trận Long Thiên đã ép cho trận Vân Thiên Cùng trận tôn không dám ra ngoài sao Trận Pháp của trận Long Thiên suốt thần nhập hóa Nghe đồn Nghiên cứu của hắn về trận Pháp Đã vượt qua trận uy cổ quân ngày trước Ngươi vẫn nên cẩn thận Vạn thấm thiếu nói Xem ra hắn rất kiên kỵ trận pháp của trận Long Thiên Vượt qua sư tôn Lẽ nào trận Long Thiên đã tìm thấy hai truyền thừa khác Lôi cương không khỏi nghĩ tới ba truyền thừa của trận uy cổ quân Được rồi tiểu tử tuy mấy đại thế lực liên kết lại Nhưng ngươi ở vạn tượng các của ta tu luyện không ai biết Vạn chậm rãi nói tiếp đó Nhìn lại sau lưng một cách Một hư ảnh từ từ hiện ra Lôi cương thấy sắc mặt sưởng sốt của hư ảnh Một nguy cơ to lớn dâng lên trong lòng Đáy lòng hắn run lên Tu vi của người này không ngờ lại vô phương nhìn thấu Tu vi của người này không ngờ đã đạt đến trình độ như vậy Hai mắt lôi cương nhìn chầm chầm hư ảnh Hơn thế Lôi cương còn cảm nhận thấy sát khí nồng nặng từ trên thân người này Sát khí này chỉ có kẻ tay đã nhuộm máu vô số người mới có thể ngưng tụ thành Những kẻ bị người này giết chết nhiều không đếm xuể. Lôi cương kết luận Không tồi truyền nhân cách thế của hạo huyền đại tôn Một câu nói của hư ảnh lại khiến lôi cương như xét đánh ngang tại Ngẫn ra tại đó Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 659 mục tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 659 mục tiêu. Nhóm dịch me trai em. Hạo Huyền Đại Tôn. Lôi Cương Kinh Hải. Trừ Vân lão cùng Hư Long đó ra. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người biết việc của sư Tôn Hạo Huyền. Lôi Cương nhìn chầm chầm vào tượng, như thể muốn nhìn thấu nội tâm hắn biết những gì vậy. Kìm lại sự vui mừng trong lòng, Lôi Cương giọng khẽ run rẩy nói: "Tiền Bối, người quen quen biết sư Tôn Hạo Huyền của ta sao? Không cần gọi ta là Tiền Bối." Ngươi gọi tượng là được, ngươi là truyền nhân của Hạo Huyền đại tôn, thân phận cao quý." Tượng chậm rãi đáp, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt và sùng bái. "Tượng, Lôi Cương lẩm bẩm trong lòng tiếp đó nói. "Tượng, ngươi có thể nói cho ta biết về sư tôn của ta không?" "Ngươi không biết sao?" Hai mắt đỏ tươi nhìn chăm chú Lôi Cương, nghi hoặc hỏi. Lôi cương mơ hồ lắc đầu. Hắn từng thử hỏi qua vân lão thân phận của sư Tôn Hạo Huyền. Nhưng vân lão luôn chọn sự im lặng. Nói là, sau khi thực lực hắn đạt đến một trình độ nhất định mới nói cho hắn biết, nếu đã vậy thì Hạo Huyền Đại Tôn Tự có dụng ý của người ta cũng không dám nói nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Ngươi là đệ tử Đại Tôn, thân phận cao quý, là được. Tượng suy xét một lát, chầm chậm đáp. Đệ tử Đại Tôn Lẽ nào, Sư Tôn và Lôi Long Đại Tôn mà Vân Lão từng nói là nhân vật cùng một đẳng cấp? Lôi cương suy ngẫm sau đó liền hỏi. Tượng có thể nói cho ta biết Đại Tôn tượng trưng cho cái gì không? Đại Tôn Tượng trưng cho lực lượng chí cao vô thượng là thực lực đủ để hủy thiên diệt địa, thất giới ư. Nếu hạo huyền đại tôn ở đây, sợ rằng còn chịu không nổi một kiếm của người. Một trọng kiếm nặng đến ngàn vạn chính là tượng trưng của hạo huyền đại tôn. Dựa vào khai thiên đã lĩnh ngộ. Chấn động hồng hoang thái cổ. Tượng trầm giọng đáp trong thanh âm ẩn chứ vẻ gì đó khó hiểu. Phản phức như đang khuyên bảo đệ tử của chính mình vậy. Đôi mắt đỏ tươi của tượng dán chặt vào u giới của lôi cương như xuyên qua u giới, nhìn thấy hư kiếm bên trong u giới. Nặng đến ngàn vạn. Trong lòng lôi cương cuộn lên sóng to gió lớn. Đúng như mình từng suy đoán, lực lượng của sư tôn cũng đã đạt đến một đẳng cấp khủng khiếp. Đến hư kiếm trăm vạn hắn còn không chịu đựng nổi, húng hồ trọng kiếm ngàn vạn. Hơn nữa, nâng cao lực lượng lại cực kỳ khó khăn. Nặng thêm một cân cũng không đơn giản như vậy. Giống như là, cho dù hắn có thể cầm được hư kiếm lên, nhưng nếu nặng thêm một cân, thì cần lực lượng mạnh mẽ hơn nữa mới có thể chịu đựng được. Nếu không, Bốn lạng đòi bạc ngàn cân Hắn thậm chí còn không cầm lên nổi Kiếm của sư tôn nặng đến ngàn vạn cân Lôi cương không thể tưởng tượng được Phải cần lực lượng mạnh tên Quy Cơn Quy Quy Nào mới cầm lên nổi Vạn đứng một bên Ánh mắt di chuyển qua lại giữa lôi cương và tượng. Nghe hai người nói nhất thời không cách nào hiểu nổi rốt cuộc đang nói cái gì. Có điều với cơ trí của hắn cũng đã đoán ra được chút gì đó. Bắt đầu đứng trầm mặt một bên. Ánh mắt tượng rơi trên người lôi cương, nói. Thực lực ngươi lúc này tuy đã đủ để đạt bằng vô thượng giới. Nhưng ngươi buộc phải đề cao thực lực của mình thêm mấy bậc nữa Mới có tư cách sống sót tại hồng hoang thái cổ Nhớ kỹ Chỉ là sống sót mà thôi Tượng nói xong trầm ngâm một lúc lại nói Tu luyện cho tốt Mong ngươi sớm ngày có thể đạt đến trình độ tiến vào giới đó Nói xong tượng liền biến mất khỏi nơi đó Vạn hiếp sâu một hơi bừng tỉnh lại Nhìn lôi cương một cái ánh mắt phức tạp nói Đi tìm chỉ sang đi Con bé đợi ngươi rất lâu rồi Lôi cương nhìn vào khoảng không Hồi lâu sau mới đáp Bá phụ tại hạ xin cáo từ." Nói xong liền nhảy ra biến mất tâm trên không trung Vạn nhìn chầm chầm nơi lôi cương biến mất Lẩm bẩm nói Thế giới cao cấp hơn đó tên là Hồng Hoang Thái Cổ Sao. Chỉ sang chậm rãi đi trên đường lớn của vạn tượng cát. Trên gương mặt xinh đẹp ẩn hiện nụ cười và sự hài lòng. Phía trước đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Chỉ sang khẽ ngẫm đầu lên. Nhìn về phía trước. Tươi cười nói. Trở về rồi. Để nàng đợi lâu rồi. Chỉ sang. Lôi cương xuất hiện trước mặt chỉ sang Ôm chỉ sang vào lòng Nhẹ giọng nói Ôm chặt chỉ sang trong lòng Lôi cương chợt nhớ đến tử vận Tử vận một mình giữa hồ thiên hàng Lòng hắn nhói đau Thân thể khẽ run lên Chỉ sang ngẫm đầu Nhẹ giọng nói Lôi cương sao rồi Chỉ sang ta muốn dẫn nàng đi gặp một người trước khi đến gặp bá phụ cầu hôn, được không? Lôi cương chậm chậm đáp, ánh mắt nhìn lên bầu trời, lộ ra thần sắc phức tạp. Một người, là ai? Chỉ sang nghi ngờ nói. Nhưng khi nhìn thấy sự cô quạnh trên mặt và vẻ đau lòng của lôi cương, Chỉ sang không đành lòng, vội vàng gật đầu đáp. Dạ, lôi cương, chúng ta đi. Trung su với Lôi cương và chỉ sang xuất hiện ở cổng kiếm cương. Nhìn cổng kiếm cương hắn khẽ thở dài, liền dẫn chỉ sang đến hồ thiên hàng. Đứng ở cửa hạt cúc của hồ thiên hàng. Lòng hắn đau như cắt. Hít sâu một hơi. Đi vào trong hạt cốt. Gương mặt cô độc của lôi cương đột nhiên cứng ngắt. Thân thể như một cơn gió tiến vào trong hạt cốt Chỉ sang dường như đoán được điều gì Nhanh chóng tiến vào trong hạp cốt Khi nhìn thấy lôi cơn U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn Dơn Dơn Quy Quy A nương Gơn Đứng đờ đẫn trước một ngôi mộ. Chỉ sang rung lên trong lòng. Mắt dán chặt lên bi mộ ác thê tử vận chi mộ. Sáu chữ này như thiên lôi đánh vào chỉ sang. Thân thể nàng run rẩy kịch liệt. Trên mặt hiện ra thần sắc không thể tin được. Ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve bi mộ. Nước mắt chảy xuống như mưa. Tử vận tỉ tỉ Tử vận tỷ tỷ chết rồi sao? Còn lôi cương thì như phát cuồn lên. Hai tay điên cuồn đào mộ phần. Đến đáy mộ. Lôi cương như bị sét đánh. Ngửa lên trời phẫn nổ quát. Tiểu hổ. Thanh âm như sấm nổ rung trời vang vọng không ngừng trong trung su giới. Người tu luyện ở trung su giới trong lòng hốt hoảng. Chỉ sang thấy lôi cương gầm lên giận dữ Giật mình tỉnh lại Mặt đầy nước mắt đứng dậy Nhìn vào mộ phần trống rỗng Nhất thời ngẩn ra Tiếng quát gian dữ của lôi cương vọng lên rất lâu trong hạp cố Vang mãi không dứt Thần thức lôi cương nhanh chóng khuyết tản, Bao phủ cả kiếm châu Vẫn hoàn toàn không phát hiện ra công tích của tiểu hổ Lôi cương u ám biến sát ngồi xuống Nhìn ngôi mộ trống Lẩm bẩm nói Làm sao có thể, làm sao có thể tử vận đi đâu rồi Tiểu hổ cũng không thấy đâu, lẽ nào Tử vận chưa chết chợt Thân thể lôi cương biến mất khỏi đó Chỉ sang đau khổ nhìn quanh bốn phía Cũng không phát hiện ra lôi cương đã đi đâu Nàng nhất thời hốt hoảng Nhưng không lâu sau Lôi cương lại hiện ra bên mộ Bên cạnh có thêm một người Chính là Vân Lão Vân Lão, người nói xem tử vận có thể vẫn chưa chết không Người xem thi thể của nàng mất rồi Lôi cương vừa lo lắng lại vừa mong đợi Thần sắc vô cùng phức tạp hỏi Vân lão mắt nhìn mộ trống cân nhắc một lúc chậm chậm nói Thông thường thì cô ấy không thể còn sống được Dù sao uy lực của hư hỏa không phải là thứ cô ấy có thể chống đỡ nổi Húng hồ là hư hỏa đã đại thành Có điều Ánh mắt vân lão quét đi xung quanh Tiến lên mấy bước. Cẩn thận tra xét mặt đất. Bút lên một nắm buồn. Hào quang nhàn nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay hắn. Sau chốc lát. Vân lão đứng dậy. Sắc mặt hơi nhật nhạt thấp giọng nói. Lôi cương cũng có thể cô ấy thật sự còn sống. Thật sao? Lôi cương mừng rỡ vô cùng. Chỉ là nếu có điều. Lão phu cũng không thể khẳng định Việc này ngươi phải tự mình xác nhận Vân lão nói trong lòng khẽ thở dài Sao xác nhận được? Lôi cương vội vàng hỏi Hồng hoang thánh giới Vân lão trầm giọng đáp Hồng hoang thánh giới Tử vận sao có thể đến được hồng hoang thánh giới? Lôi cương nhíu mày không tin nhắn nổi nói Kẻ đưa tử vận đi chính là cường giả của hồng hoang thánh giới Cho nên Ngươi chỉ có đến hồng hoang thánh giới Mới có thể biết được tử vân còn sống hay đã chết Vân lão sắc mặt ngưng trọng đáp Ánh mắt lón sáng Vân lão đã sử dụng mật thư Đức thực đã nhìn thấy lão già đã đưa tử vận đi Nhưng vân lão lại không quen biết Càng chưa từng gặp mặt Vì thế lão nói như vậy Chỉ là để lôi cương có thêm động lực Nâng cao thực lực Sớm ngày đến được hồng hoang thánh giới Không biết tại sao Trong lòng vân lão trở cảm thấy bất an Hy vọng sau này Ngươi có thể lý giải được Vân lão thầm nói Lôi cương hít sâu một hơi Gật đầu trầm giọng đáp Ta sẽ tận lực sớm đi đến hồng hoang thánh giới. Còn nét mặt chỉ sang trở nên cô độc, ánh mắt phức tạp, không lên tiếng nhìn lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 660 đại vô tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 660 đại vô tình. Nhóm dịch me trai em. Thủy Linh Giới. Dưới đáy biển Sau khi rời khỏi Trung Xu Giới, Lôi Cương đưa chỉ sang về Vô Thượng Giới xong liền đến Thủy Linh Giới Lôi Cương dự định đã đến lúc bắt đầu luyện chế phân thân hệ Thủy Nhưng trước đó, hắn cần sáng tạo ra trận pháp Thủy Hoàng Dưới đáy biển Thủy Linh Giới, Lôi Cương ngồi xuống, bố trí kết giới, bắt đầu lĩnh ngộ trận pháp Thủy Hoàng Ngũ hành trận pháp đều triệu gọi ra hình nhân có linh triết, nhưng trận pháp không giống nhau. Lôi cương chỉ có thông qua chân lý hệ thủy trong chân lý hỗn độn mới có thể sáng tạo trận pháp thủy hoàng. Hắn bắt đầu diễn luyện khai thiên trước, rồi mới bắt đầu lĩnh ngộ trận pháp. Lần này hắn không dựa vào trình độ về trận pháp của trận uy cổ quân nữa, mà dựa vào chính mình. Trải qua việc lĩnh ngộ trận pháp mấy hệ, Lôi cương đã dung hòa trình độ của trận uy cổ quân. Trình độ của trận uy cổ quân đã thực sự là của Lôi cương rồi. Thái cổ giới nơi xa hơn hẳn vô thượng giới. Thái cổ giới cũng là giới của kẻ tà đạo, kẻ tu ma tung hoàn. Giống như hồng hoang giới. Hai giới này không phải một đại lục. Mà là vô số các tinh cầu Lại phân thành mấy đại tinh vực Tại thái cổ giới Một tinh cầu tên là Tân Hữu Cả tinh cầu này tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, Không gian sơ sát tiêu điều Mặt đất nơi này màu đỏ đen Nhưng không phải vốn đã như vậy Mà là do vô số năm nay bị máu tư nhuộm thành Sao Tân Hữu là nơi có chút tiếng tâm về giết chóc ở Thái Cổ tiến vào đây đều là những kẻ coi giết người như tính mạng. Nói cách khác, muốn sinh tồn ở đây, phải không ngừng dết chóc. Đối mặt với càng nhiều nguy hiểm hơn, từ đó tìm kiếm đột phá. Đây cũng là biện pháp nâng cao thực lực nhanh nhất. Dĩ nhiên, nhanh hơn nữa là hút cương anh. Đạo Anh của những kẻ tu luyện khác Sao Tân Hữu này tuy chỉ là một sao nhỏ Nhưng độ lớn của nó gần như so được với vô thượng giới Trên một ngọn núi nhỏ cao tầm 10 trượng Nếu nhìn gần Lại có thể nhìn ra được Đây không phải một ngọn núi nhỏ Mà là thi thể chất đóng mà thành, Khiến người ta rợn gai ốt. Một nam tử thanh niên ngồi xếp bằng trên đất trước mặt hắn là một thanh kiếm mỏng đen kịch cắm trong một thi thể. Thanh niên này dáng vẻ hiên ngang. Khí chất bớt phàm. Toàn thân tỏa ra khí tức cường đại. Trên trán hắn có một tinh điểm màu đen. Nhìn kỹ lại là một hạt châu màu đen nhỏ. Sau lưng người thanh niên trong đất màu đỏ đen đột nhiên có chút rung động khác thường như thể có rắn nhỏ trong đất Sự rung động này nhanh chóng tiến gần thanh niên Lúc cách lưng người thanh niên một trường, hắn chợt mở to hai mắt khó miệng nhếch lên cười nhạt Thân hắn nhảy lên nắm lấy thanh kiếm mỏng đen kịch đang cắm vào trong thi thể trước mặt Nhảy lên không Vụt xoay người Kiếm đen trong tay bỗng phát ra hào quang bốn màu nóng rực. Lần lượt là màu đỏ lửa, vàng đất, màu kim và màu nâu. Một kiếm này đánh ra, không gian liền vang lên một tiếng rồng gầm kiếm quang nhanh như cắt đánh lên mặt đất. U, một tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai. Mặt đất đột nhiên bắn lên một đạo hào quang nóng rực. Ở về phía thanh niên áo đen. Hắn cười lạnh. Toàn thân chật hiện ra một lồng chân khí bốn màu. Chặn lại hào quang nóng rực này. Kiếm trong tay như có linh tính liền bắn xuống đất. Âm. Um, một tiếng mặt đất nổ ầm um vang lên. Một tia máu màu đen nhanh chóng ngấm vào đất. Một đạo cương anh gấp rút từ trong đất bay ra. Điên cuồng bay về một đầu khác Đôi mày kiếm người thanh niên nhướng lên Thân thể thoáng động tay phải chộp lấy cương anh đang bay nhanh Tay hắn như thể có lực hút cực lớn Khiến cương anh không ngừng bị hút ngược trở lại Cuối cùng dán chặt lên tay phải người thanh niên Hóa thành một đạo lực lượng hệ hỏa tinh thuần dung nhập vào nội thể hắn Thanh niên biến mất rồi xuất hiện tiếp trên ngọn núi do thịt xương chất thành kia. Thanh tế kiếm đen kịch đó từ trong đất bay ra cắm lại vào trong thi thể kia. Người thanh niên cũng chưa nhắm mắt lại. Mà ngẩng lên nhìn vào bầu trời đen như ngọt. Trên gương mặt cương nghị đó bổn thoáng hiện vẻ dịu dàng. Ánh mắt chăm chú nhìn vào không trung. Như thể nơi đó có người mà hắn muốn gặp. Không biết bao lâu sau đó, người thanh niên như rơi vào trong hồi ức. Hạt châu đen tuyền trên trán hắn đột nhiên tỏa sáng. Một bóng đen hiện ra trước mặt hắn, mắt nhìn hắn. Bóng đen này chầm chầm nói: "Không tồi, đây đã là người thứ 2387 đến khiêu chiến ngươi rồi." Ma Ngươi thật không làm vi sư thất vọng. Thanh niên thu lại ánh mắt, nhìn bóng đen đó trong mắt toát ra vẻ kính nể từ từ đứng dậy, đáp. Sư Tùng ma. Tư chất của ngươi trong những người ta gặp đủ để xếp vào mười người đứng đầu. Càng đáng quý hơn là ngươi đã hợp kẻ tà đạo và tu ma vào một thể. Thành tựu của ngươi sau này là không thể lường được. Nhưng ngươi không thể có bất kỳ tình thân, tình cảm nào. Trong mắt ngươi chỉ có kẻ địch, chỉ có những kẻ cản đường ngươi, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đạt đến đỉnh cao của tu luyện. Thất tình lục dục đối với chúng ta mà nói lại là một trong những trở ngại lớn nhất. Một khi có thức tình lục dục, điều khiến ngươi phải nhớ đến sẽ càng nhiều, không thể thật sự tĩnh tâm tu luyện được. Vi sư để ngươi đến sau tân hữu là muốn tâm cảnh của ngươi nâng lên cảnh giới đại vô tình. Đây chỉ là bước thứ nhất trong việc tu luyện của ngươi mà thôi. Tiếng nói khàn khàn của người mặc áo đen vang lên, một đôi mắt màu đen tuyền nhìn chăm chú thanh niên. Dạ, sư Tôn. Thành niên cùng kính đáp. Mà vi sư biết trong lòng ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi phải hiểu rằng. Đây là thái cổ giới. Nếu ngươi muốn sống. Nếu ngươi muốn quay về thất giới. Bắt buộc phải trở thành cường giả đỉnh cao. Nói cách khác. Nếu ngươi muốn gặp được em trai mình. Thì buộc phải đạt đến đại vô tình. Mới có thể tu luyện với tốc độ nhanh nhất Bóng đen tiếp tục nói Gương mặt cương nghị của người thanh niên chợt co lại Đôi mắt đen tuyền đó lộ ra vẻ rung động kịch liệt Một lúc lâu sau Thanh niên trầm giọng đáp Sư tôn, ma, hiểu rõ Trong mắt thanh niên đã không còn thấy chút giao động tình cảm nào Được rồi Sao Tân Hữu đã không thể đạt đến yêu cầu của ngươi nữa? Đạo thần thiên cấp là lúc đến sao vạn kiếp rồi. Người tu ma ở đó mới có thể làm ngươi chìm vào trong giết chóc đạt đến cảnh giới đại vô tình. Bóng đen chậm chậm nói cuối cùng hắn hóa thành một đạo hắc quan dung nhập vào trong hạt châu đen trên trán thanh niên. Sao vạn kiếp? Thanh niên nhìn về phía chân trời đen kịch. Tế kiếm cắm trong thi thể dung nhập vào nội thể thanh niên. Còn thanh niên thì biến mất không vết tích ngay tại chỗ. Sao vạn kiếp, một trong chính đại hung tinh của Thái cổ giới. Được hồng hoang thánh giới mệnh danh là một trong địa ngục cửu tinh. Sao vạn kiếp đúng như tên của nó. Muốn sinh tồn tại đây phải trải qua ngàn vạn kiếp nạn Sao vạn kiếp nằm ở tổn thiên tinh vực Chính là thiên đường của những kẻ tu ma Tu đạo của cả thái cổ giới Sao này có thể coi là nơi giết chóc của cả thái cổ giới Những kẻ tiến vào sao này không có mục đích gì khác ngoài giết chóc Giết chóc vô tình Có thể hút đạo anh Cương anh của cường giả ở sao này. Tất nhiên. Tiền đầy là thực lực của ngươi phải mạnh mẽ. Trên truyền tống trận của sao vạn kiếp này hiện lên một thanh niên áo đen. Thanh niên này người còn chưa thực hóa. Thì một đạo công kiếp mãnh liệt đã từ trên trời rán xuống. ầm, um, Thanh niên không nhúc nhích, Một đạo hào quang bốn màu lan tỏa ra. Ngăn chặn công kiếp này. Đôi mắt đen tuyền không động chút tình cảm nào lạnh lẽo nhìn kẻ mặt hắc bào phía trước Hắn hít sâu một hơi như thể cực kỳ quyến luyến vị máu tanh nồng nặc vô cùng trong sao vạn kiếp này Vạn kiếp hãy để ta vượt qua vạn kiếp đạt đến cảnh giới đại vô tình Thanh niên lẩm bẩm nói Thân thể đột nhiên biến mất Lúc xuất hiện lại đã ở phía sau người mặt hát bào Khiến kẻ đó kinh hãi. Đợi sau khi hắn phản ứng lại. Thì một bàn tay máu chảy đầm đìa đã xuyên qua phần bụng hắn. Bàn tay này kéo nhẹ. Lôi cương anh của kẻ mặt hắt bào ra. Dung nhập vào nội thể thanh niên. Thiên diệu. Hóa. Hóa ma trưởng. Kẻ mặt hắc vào trước khi chết kinh sợ đến cực điểm như thể nghĩ đến thứ tồn tại khiến hắn vô cùng sợ hãi. Ánh mắt thanh niên nhìn về nơi xa toát ra nét cười vô tình, hóa thành một đào ánh sáng bay nhanh về phía trước. Thủy linh dưới mênh mông vô bờ. Trên mặt biển rộng xanh sâu thẳm. Đột nhiên hiện ra một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này lan đến trăm vạn dặm Khiến những kẻ tu luyện trong biển lớn giật mình tỉnh lại Lôi cương ngồi xếp bằng trong lòng đất Cũng chính là trung tâm của vòng xoáy lớn đó Xung quanh lôi cương Có vô số tiên thạch chi chê Trông vừa như đang tùy ý trôi nổi trong nước Lại vừa như ẩn chứ một ý nghĩa sâu xa nào đó Lôi cương vụt mở mắt Khẽ quát một tiếng, vòng xoáy cuồn cuộn xung quanh như nước lũ uồn uồn mạnh liệt hội nhập vào trung tâm tiên thạc. Một thân ảnh màu thủy lam từ từ hiện lên, khó miệng lôi cương khẽ động, chậm chậm đứng dậy. Hiện lên trước mặt thân ảnh màu lam, vui mừng nói, thủy hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 661 gặp nhau Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 661 gặp nhau Nhóm dịch me trai em Lôi cường Một âm thanh dịu dàng vang lên, thủy hoàng mở đôi mắt giống như đại dương sâu thăm thẳng cùng với một thứ hơi thở khó hiểu Thanh âm của Thủy Hoàng dường như chờ đợi đã lâu mà cũng như đã sớm biết tới Lôi Cương. A, Lôi Cương, có rất nhiều tu luyện giả đang tới đây. Thủy Hoàng không để Lôi Cương lên tiếng, hơi nhún mày nhìn về phía trước. Lôi Cương kinh ngạc, thần thức của hắn vẫn còn chưa cảm nhận được khí tức nào tới gần, nhưng chưa tới mười hơi thở. Lôi cương có thể cảm nhận được Mười lùn khí tức đang tới gần Hắn liếc mắt nhìn Thủy Hoàng Dường như vì việc gã có thể phát hiện ra Tu luyện giả đang tới gần sớm hơn mình mà ngạc nhiên Thủy là một phần của ta Thủy Hoàng nở nụ cười lên tiếng Gương mặt có bảy phần giống với lôi cương Thể hiện một sự tự tin Đi thôi Lôi cương lên tiếng Hắn cũng không muốn dây dưa với đám người tu luyện của Thủy Linh Giới, nên định rời đi. Có điều, trong lúc hắn đang chuẩn bị đi thì đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía sau với một sự kinh ngạc. Sau một khắc đồng hồ, hơn mười bóng người xuất hiện trước mặt rồi vây quanh hắn. Đạo hữu, chẳng lẽ không biết quy tắc của Đại Hải? Một lão già tóc bạc nhìn lôi cương chầm chầm, ẩn chứa một sự tức giận. Lôi cương lĩnh ngộ trận pháp Thủy Hoàng đã khiến cho họ thoát khỏi sự tu luyện. Đạo hữu, xin hãy cho một câu nói. Một phu nhân trung niên cao có nói. Có điều lúc này ánh mắt của phu nhân nhìn Thủy Hoàng chầm chầm với một sự khó hiểu. Còn phần lớn những người tu luyện khác thì ánh mắt không tốt Lôi cương liếc mắt nhìn đám tu luyện giả Từ trong đám người, hắn phát hiện ra một cố nhân Ở trong trí bảo người đó có tên là Thủy Thanh Tuyền Nhưng qua nhiều năm, Thủy Thanh Tuyền làm sao mà nhớ tới lôi cương Cho dù nhớ cũng không dám chắc chắn lôi cương có phải là tên tiểu tử cương hoàng hay không Cuối cùng, lôi cương nhìn một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ hồng sau lưng Thủy Thanh Tuyền. Cô gái ngơ ngát nhìn lôi cương chầm chầm, gương mặt phức tạp trộn lẫn với sự không dám tin. Hỏa hít. Đã lâu không gặp. Lôi cương tươi cười mà nói. Thiếu nữ váy đỏ đúng là hỏa hít. Lúc này, Thủy Thanh Tuyền đã là cao thủ đạo thánh hoàng giai. Nghe thấy Lôi Cương nói vậy, y nhíu mày lại, quay đầu nhìn Hỏa Huyết, nói: "Hỏa Huyết, ngươi biết hắn?" Thân thể mềm mại của Hỏa Huyết khẽ run rẩy nhưng phát hiện ra bản thân không thể thốt lên được tiếng nào. Bộ ngực của nàng phập phồng, mắt nhìn Lôi Cương chầm chầm vẫn không nói tiếng nào. Thủy Thanh tuyền càng cau mày, Liết mắt nhìn lôi cương với Thủy Hoàng rồi nói Đạo hữu Trong đại hải có vô số người tu luyện Đạo hữu đánh thức chúng ta như vậy cũng phải cho một câu nói Mặc dù Thủy Thanh Tuyền nhìn không thấu lôi cương Nhưng với tu vi của y ở Thủy Linh giới cũng là cao thủ hạng nhất Lại là trưởng lão của Thủy Linh Tông có thân phận cao quý Được rồi Tất cả đi đi Lôi Cương liếc mắt nhìn những người tu luyện xung quanh rồi nói, sau đó hắn xuất hiện bên cạnh Hỏa Hinh. Lôi Cương nở nụ cười, nói: "Hỏa Hinh, đã lâu không gặp. Ngươi có biết đám ngu Đao tiểu phần ở đâu không? Đã lâu không gặp." Hỏa Hinh không ngờ cách nhau bao nhiêu năm, câu đầu tiên của hắn là như vậy. Đôi lông mi của Hỏa Hinh hơi run rẩy. Sau khi hít một hơi thật sâu, sắc mặt nàng từ từ bình thản nói Tiểu phần và ngu đao đang tu luyện. Đây, đưa ta tới tìm họ. Lôi cương nghe vậy, vui vẻ cười nói. Lôi cương không ngờ được rằng ngu đao và tiểu phần cũng tới thủy linh giới. Hắn muốn xem tên đồ đệ của mình trong bao nhiêu năm qua đã đạt tới mức nào và tiểu phần ra sao. Ở đâu chui ra một tên tiểu bối không biết điều thế trong số mấy người tu luyện Một lão già mặc áo bào tím hừ lạnh một tiếng Bọn họ tìm tới đây không ngờ lôi cương chẳng thèm để ý tới họ Mà đám tu luyện giả sau khi bị đánh thức trong đại hải đã xuất hiện địch ý với đối phương Chỉ cần có chút gì đó là đủ khiến cho họ nổi giận Lôi cương thản nhiên quay đầu nhìn lão già chỉ mới đạt tới cương thánh hoàng giai mà nói Hôm nay gặp cố nhân ta không muốn giết người Tất cả đi đi Tu vi của lôi cương mặc dù vẫn như trước giường ở cảnh giới giả thần nhưng tâm đã thực sự là cường giả chân chính Đám đạo tiên, đạo thánh trong mắt hắn chẳng khác nào một con kiến thậm chí còn không bằng Đó thực sự không phải là do lôi cương trở nên ác nghiệt, vô tình Dù sao thì lôi cương bây giờ đã không còn là lôi cương ngày xưa Lúc này, hắn đã đứng trên đỉnh thất giới Không phải người nào cũng có thể mở miệng nói chuyện với hắn Không chỉ có Thủy Thanh Tuyền ngay cả vị phu nhân trung niên kia Cũng nhìn lôi cương với sự tức giận nhiều hơn Câu nói của hắn chắc chắn là một sự khiêu khích đối với họ. Ngươi, tốt, tốt. Hôm nay lão phu muốn. Lão già còn chưa kịp nói xong thì đồng tử đã co lại. Một đạo quyền trình khủng bố ập về phía lão đồng thời nước biển cũng trở nên cuồn cuộn chẳng khác gì những con sống dữ. Oanh! Lão già bay ngược về phía sau, miệng phun máu tươi mà chui thẳng vào trong nước biển. Lôi cương lạnh lùng nhìn lão già, họ từ miệng mà ra. Nhưng hôm nay ta không muốn giết người. Những người tu luyện xung quanh hít một hơi cảm giác ớn lạnh. Chưa nói tới tu vi của lão già kia đạt tới cương thánh hoàng giai mà quyền trình do lôi cương phát ra trước đó làm cho bọn họ cảm nhận được một áp lực lớn. Lúc này, rất nhiều người tu luyện len lén rời đi. Sau đó tất cả bỏ đi hết. Trước mặt thực lực mạnh hơn tất cả chỉ biết nhẫn nhịn. Nếu không chính là tìm được chết. Lão già đó chậm chậm đứng dậy kinh hải nhìn lôi cương rồi nhanh chóng bỏ đi. Một đòn trước đó của lôi cương làm cho y cảm thấy tính mạng bị huy hi hiếp. Lão cũng hiểu được nếu lôi cương muốn thì mình đã là một người chết. Mặc dù không cam lòng nhưng lão vẫn phải im lặng Lúc trước có gần 30 người tu luyện tới đây Thì bây giờ chỉ còn lại 3 người là hỏa Huyết, Thủy Thanh Tuyền và phu nhân trung niên kia Đôi mắt đẹp của hỏa Huyết nhìn lôi cương đầy khiếp sợ Nàng không ngờ được mới có mấy ngàn năm mà lôi cương đã mạnh tới mức độ này Còn Thủy Thanh Tuyền và phu nhân trung niên nhìn lôi cương đầy e, e ngại Cả hai đứng lại phần lớn là vì hỏa hít. Hỏa hít! Đưa ta đi tìm ngu đau tiếu phần Nhiều năm không gặp họ có khỏi không? Lôi cương nhìn hỏa hít nói. Từ trong ánh mắt của nàng, hắn đoán được điều gì đó nhưng lúc này lôi cương không còn là lôi cương trước đây. Bây giờ mục đích của hắn chỉ là sớm nâng cao tu vi tới hồng hoang thánh giới. Còn về những điều khác hắn không quan tâm Chỉ sợ nếu không vì ngu đa và tiểu phần Hắn đã bỏ đi Đối với hỏa huyết Phần nhiều lôi cương có sự cảm kiếp Lúc đầu ở trong cấm cương hỏa huyết đỡ cho hắn một đòn Vẫn còn như trước mắt lôi cương Lúc này bọn họ đang tu luyện Trăm năm trước Bọn họ giao chiến với Thủy Linh Tôn, Cả hai đều bị thương Bây giờ họ đang ở nguyên thủy tôn tu luyện. Hỏa hít hơi tái nhật mà lên tiếng. Sự quyến rũ của hỏa hít ở trong cấm cương đã biến mất mà thay vào đó là sự trưởng thành và phong thái của cao thủ. Bị thương. Lôi cương nghe thấy vậy hơi nhíu mày, sau đó liền nói. Đây, đưa ta tới nguyên thủy tôn trước. Lúc này, cả bốn người nhanh chóng đi về phía Nguyên Thủy Tôn trên đại lục đế vương. Thủy Hoàng đã chui vào trong lôi phủ Hạo huyền còn Thủy Thanh Tuyền và vị phu nhân kia đều mang sắc mặt nặng nề. Một đòn lúc trước của lôi cương khiến cho cả hai em ngại hắn. Nguyên Thủy Tôn nằm lệch về phía bắc so với trung tâm của đại lục đế vương chừng 10 vạn dặm. Nó nằm trên một dãy linh mạc từ xa nhìn lại có thể thấy cả dãy núi Nguy nga sườn sườn đứng đó chẳng khác nào ngôi thành lớn ẩn hiện trong mấy Nguyên Thủy Tôn là do Thủy Đế trong Ngũ Đế khi xưa thành lập mặc dù Thủy Đế đã ngã xuống nhưng thực lực của Nguyên Thủy Tôn vẫn hơn xa các phái khác ngày hôm đó có bốn bóng người xuất hiện trong không trung của Nguyên Thủy Tôn nhìn cả một phái lớn bên dưới Thần thức của Lôi Cương nhanh chóng tản ra. Bao phủ toàn bộ Nguyên Thủy Tôn. Thoáng cái đã tìm được hơi thở của ngu đau và tiểu phần. Điều này khiến cho Lôi Cương hơi ngạc nhiên và vui mừng. Đám người Thủy Thanh tuyền lại thêm kinh ngạc và e ngại thực lực của Lôi Cương hơn. Nguyên Thủy Tôn có một cái kết giới hộ tôm vậy mà trong mắt của Lôi Cương lại như không có. Ở sườn đông của Nguyên Thủy tông trong một cái tam hợp viện, Lôi Cương từ từ hiện lên. Nhìn ngô Đao và Tiểu Phần đang ngồi xếp bằng trong sân, Lôi Cương nở nụ cười. Lúc này, Ngu Đao đã đạt tới Cương Thánh Huyền Giai, còn Tiểu Phần đã tới Đạo Thánh Địa Giai. Với thực lực như vậy, ở ngũ hành giới đã danh chấn một phương. Một luồng nội khí hình tinh khiết tràn vào trong cơ thể khiến cho cả hai cùng mở mắt. Sư, sư Cùng, Lôi cương ca ca. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 662 Thủy Linh Chỉ Nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 662 Thủy Linh Chỉ Nguyên. Nhóm dịch me trai em Nhìn thấy ngu đao và tiểu phần trường mắt nhìn mình Lôi cương nở nụ cười mà nói Hai người các ngươi cũng được Không ngờ mới có mấy ngàn năm không gặp mà đã là cường giả cương thánh Ở ngũ hành giới cũng coi như là cao thủ Tiểu phần và ngu đao đều đứng dậy đi tới bên cạnh lôi cương Ngô đao cung kính nói Sư tôn Ngài Ngài không sao chứ Tiểu phần cũng trường mắt nhìn lôi cương cẩn thận như muốn nhìn thấu hắn. Lôi cương biết được cả hai đã nghĩ rằng mình chết. Lôi cương cũng không muốn giải thích thêm, chỉ nói đơn giản. Ha ha! Ta không có việc gì. Không ngờ cả ba người các ngươi lại tới thủy linh giới. Lôi cương đã từng tìm kiếm ngu đau và tiểu phần ở cả bốn giới còn lại nhưng không có tin tức ngay cả đan thần cũng biến mất. Lúc trước, sau khi hắn vào đan tôm thì mất liên hệ với tiểu phần và ngu đao. đúng lúc này, một đạo cầu vòng bay tới, hạ xuống tiểu viện. đúng là hỏa hít. hỏa hít nhìn lôi cương với ánh mắt phức tạp, sau đó hỏi tiểu phần: thương tiếc của các ngươi thế nào rồi? đã tốt rồi. Lần này coi như đám Thủy Linh tôn được lợi. Hừ! Chỉ sợ là cho tới bây giờ chúng còn chưa mở được kết giới của Thủy Linh chi nguyên nữa. Hỏa huyết vừa hỏi khiến cho ánh mắt của tiểu phần trở nên âm đột. Lôi cương trầm ngâm một lúc rồi nói. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi lại bị thương nặng? Sư Tôn! Ta và Tiểu Phần đều là trưởng lão của Nguyên Thủy Tôm. Còn hỏa huyết bái sư làm đồ đệ của tông Chủ Thủy Linh Tôm. Mấy chục năm trước, chúng ta tới Đại Hải tìm kiếm Thủy Linh Chi Nguyên rồi cuối cùng tiến vào cái không gian đó nhưng lại bị cao thủ của Thủy Linh Tôm phục kích vì vậy mới bị thua mà trở về Nguyên Thủy Tôm. Ngu đau ở bên cạnh giải thích. a, Thủy Linh Chi Nguyên Lôi cương nghĩ đến việc luyện chế phân thân hệ thủy chỉ còn thiếu thủy linh chi nguyên Lôi cương dự định chính mình ngưng tụ ra thân thể của phân thân hệ thủy Đây Dẫn ta tới không gian thủy linh chi nguyên đi Lôi cương nhạt giọng nói Sư tôn Chờ một lát ta đi gọi các vị trưởng lão của nguyên thủy Tôm Ngu đau nghe thấy vậy liền vội vàng nói đang định rời đi thì bị Lôi Cương giữ lại. Hắn nói một cách thản nhiên, không cần gọi họ, chỉ cần chúng ta là đủ rồi. Nhưng Ngô Đào hơi do dự. Y rất em ngại đối với thực lực của Thủy Linh Tông. Bây giờ nghe thấy Lôi Cương nói vậy thì hơi chần chừ. Trong mấy năm qua, ngu đao cũng không biết lôi cương đạt tới mức độ nào nên ngu đao cho rằng gọi thêm mấy người để đề phòng. Không có gì. Đi thôi. Lôi cương nhạt giọng nói. Gương mặt tốn tú của tiểu phần nở nụ cười, sau khi đánh giá lôi cương một cách cẩn thận cười nói. Ngu đao lão ca đi thôi. Ha ha! Ngươi phải tin vào thực lực của lôi cương ca ca. Tu vi của tiểu phần so với ngu đao còn cao hơn một bậc nên nhìn được lôi cương đạt tới cảnh giới giả thần. Ngu đao kinh ngạc nhìn thì thấy lôi cương nở nụ cười rồi gật gật đầu. Đi thôi! Lôi cương từ từ bay lên. Ngu đao và tiểu phần cũng bay lên theo nhưng hỏa hít lại do dự đứng đó. Hỏa hít! Cùng đi chứ! lôi cương nhìn hỏa huyết thầm thở dài trong lòng rồi nói gương mặt xinh xắn của hỏa huyết giật giật mấy cái rồi nhẹ nhàng bay lên bốn người nhanh chóng bay về phía đại hải sau chừng một ngày trên không trung của đại hải bốn giải cầu vòng nhanh chóng bay vào sâu trong đại hải lúc này ánh mắt của tiểu phần đầy sự ngưng trọng và lo lắng còn lôi cương thì nhíu mày trầm tư Đột nhiên, lôi cương lên tiếng Tiểu phần Ngươi nói ra gia, gia của ngươi đi vào vùng đất cấm lục Ây chào Không biết gia ra nhận được tin tức ở đâu Nói trong cấm lục có tài liệu luyện đang rất tốt Vì vậy muốn vào đó để tìm một số nguyên liệu luyện đang Đột phá cương tiên thiên dai Nét mặt tiểu phần không giấu được sự đau khổ Trong bao nhiêu năm qua, diễn chiến đi mà không có tin tức gì khiến cho hắn lo lắng. Lôi cương nghe thấy vậy, gương mặt hơi giật giật. Lại tìm kiếm nguyên liệu luyện đan. Lúc trước hắn bị đan tôm tử lượt, suốt chút nữa mất mạng. Trong cấm lục có cường giả khủng bố khiến cho lôi cương tới giờ vẫn còn sợ hãi. Không ngờ, diễn chiến cũng đi vào đó. Liếc mắt nhìn nét mặt đau khổ của tiểu phần, lôi cương không đành lòng được lên tiếng. Tiểu phần, sau này ta sẽ đưa ngươi vào cấm luộc. Lôi cương cũng không phải là hoàn toàn chỉ vì đi tìm gia gia của tiểu phần. Lúc trước, sau khi đi ra khỏi đó, lôi cương vẫn có ý định vào đó một phen. Mặc dù cường giả trong cấm lục khủng bố nhưng một khi lôi cương luyện chế được phân thân ngũ hành Khiến cho thực lực tăng lên tới một mức hùng mạnh sẽ vào thăm cấm luộc Không biết nếu như sau khi hắn dung hợp được ngũ hành có thể ngăn cản được tiếng trống tà hồn hay không Tiểu phần vui vẻ quay đầu nhìn lôi cương rồi nói Lôi cương ca ca Nghe đồn cấm lục hết sức khủng bố Bao nhiêu năm người đi vào không đếm xuể nhưng người đi ra cũng chỉ có vài người Không ngại Lôi cương nói một cách thản nhiên Từ đây tới Thủy Linh Chi Nguyên còn xa không? Lôi cương nhìn xung quanh rồi hỏi Không xa lắm Xem chừng chỉ mất chừng một thời thần là tới Ngu đao trả lời Trên đường đi Hỏa Hiết vẫn im lặng không nói Nàng nhìn xung quanh không biết là đang nghĩ cái gì Sau ba canh giờ Bốn người đứng trên một hòn đảo nhỏ trong đại hải Nhìn xuống dưới Lôi cương cảm nhận được một làng linh khí tinh khiết Trong hòn đảo nhỏ chỉ có mười vị đạo tiên thiên gia Hai gã cường giả cương thánh Chắc hẳn là người của Thủy Linh Tôn Sư Tôn Không gian của Thủy Linh Chi Nguyên ở dưới hòn đảo nhỏ kia Nhìn mười hai người kia thì kết giới của Thủy Linh chi nguyên vẫn còn. Ngu đao trầm giọng nói, nét mặt không giấu được sự mừng rỡ. Lôi cương gật đầu, đột nhiên biến mất. Đám người ngu đao kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. a a Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mười hai người đệ tử của Thủy Linh tôn trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Hai gã cường giả cương thánh hoàng giai cũng không ngoại lệ. Khi lôi cương xuất hiện, ba người đều hít một hơi, ngay cả tiểu phần cũng cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù biết được thực lực lôi cương đạt tới cảnh giới giả thần nhưng chỉ trong thời gian chừng 10 hơi thở mà đánh chết 12 vị cao thủ thì thực lực tới mức độ nào? Đi xuống đi! Lôi cương nhìn ba người rồi nở nụ cười. Nếu đám ngu đau mà xuống dưới chắc chắn sẽ phát hiện 12 người kia vẫn ngồi nguyên tại chỗ, giống như đang nhập định. Nhưng nếu chạm tay vào sẽ phát hiện thân thể của họ mềm nhũn. Lúc này bốn người nhanh chóng rơi xuống chui vào trong đại hải. Ở phía dưới của hòn đảo nhỏ có một vòng xoáy. Vòng xoáy đó như chỉ là hư cấu bởi vì nước biển xung quanh vẫn yên tĩnh. Khi bốn người xuống tới nơi, Ngu Đao nói, Sư tôn, chúng ta đi vào. Nhưng nói vậy Ngu Đa vẫn đứng nguyên đợi Lôi Cương. Lôi Cương gật đầu rồi dẫn đầu đi vào trong sáy nước. Còn Ngu Đao, Hỏa Huyết và Tiểu Phần đi theo sau. Lôi Cương chỉ thấy một làng linh khí thuộc tính thủy tinh khiết phả vào mặt. Hắn liếc mắt nhìn thì thấy trong không gian của thủy linh chi nguyên đầy những ánh sáng màu an, oành. Những tiếng công kiếp từ phía trước vọng lại khiến ngu đao biến sắc thấp giọng nói. Sư Tôn Cao thủ của thủy linh Tôn đúng là có ở đây. Không vội. Lôi cương nói với giọng thản nhiên. Kết giới này cho dù có một trăm thủy linh Tôn cũng không thể công phá. Lúc trước Thiết kiếm vương công kiếp vô số năm mà không thể đánh vỡ. Chưa nói tới đám trưởng lão chưa tới đạo thần. Cương thần của Thủy Linh Tôn. Thần thức của lôi cương tản ra rồi từ từ bay về phía trước. Sau nửa canh giờ, lôi cương đã vào sâu trong không gian của Thủy Linh Chi Nguyên. Lúc này, hơn 10 người có tu vi không tầm thường của Thủy Linh Tôn đang công kiếp một màn nước màu lam nhạt. Tuy nhiên công kích của họ ngay cả một gợn sóng cũng không xuất hiện. Khi bốn người lôi cương xuất hiện trưởng lão của Thủy Linh Tông nhanh chóng phát hiện ra bọn họ. Tất cả dường công kích nhìn bốn người lôi cương. Một lúc sau những tiếng cười ha hả vang lên. Nguyên Thủy Tông các ngươi có phải bị đánh làm cho kém khôn đi đúng không? Có bốn người mà cũng dám tới đây. Có điều lần này các ngươi không còn chạy trốn được đâu. Gần hai mươi trưởng lão của Thủy Linh Tông đều dừng công kích nhìn về phía sau phát ra những tiếng cười ha hả. Năm tên trưởng lão của Thủy Linh Tông nhanh chóng bay đến thoáng cái đã xuất hiện trước mặt lôi cương chừng trăm mét. Năm đạo công kích cùng lúc phát ra chẳng khác gì Thái Sơn ác định đánh về phía bốn người lôi cương.